Các em thân mến, trong chương trình Văn nghệ Thứ Nhi hôm qua, cô Kim Ngọc đã truyền tới chúng mình những trang đầu tiên cuốn thứ hai nhân đề Vua Cát trong bộ truyện mộng giới Aurilia của nhà văn Paris. Con rồng bắt đầu bắt góc nàng công chúa Anoi không phải để đe dọa nữ hoàng mà nhằm thăm dò nhiều thông tin về Epalit. Sau bốn ngày bị giam giữ trong nhà tù bằng vàng, Anoy dự tiệc tối của con rồng. Bằng thần giao cách cảm, công chúa Anoy đã liên hệ với mẫu hậu nhưng tình hình mộng giới đang hỗn loạn nên bà không thể cử người đến giải cứu nàng. Anoy đành mong chờ vào Eliud, vị mộng chủ tài ba. Bây giờ, các em cùng theo dõi tiếp diễn biến trong tập 2 có nhân đề Vua Cát thuộc bộ truyện Mộng giới Onisia của nhà văn Paris qua giọng đọc của Kim Ngọc nhé. Mấy cái chân đầy móng vút của quái vật nhấc lên khỏi chiếc địa ăn để vỗ tay một cách tình quái. Ta thấy nàng đã học bài rất kỹ, hắn nói. Và cỗ máy tuyên truyền của nữ hoàng đã vận hành rất trơn tru. Ngay cả trên đứa con gái của chính bà ta. Hoan hô, bộ máy dựng chuyện của bà ta đúng là hoàn hảo. Ta, ta không cho phép ngươi. Ta chưa nói xong, cái đầu xanh cắt ngang. Hơi thở lạnh lẽo của nó Làm tất cả các ngọn nến trên bàn tắt phụt Trong bóng tối Những âm thanh dì dầm vọng lên từ dưới đường càng rõ Những tiếng thì thầm Những màu đối thoại lộn xộn Những tiếng hát, tiếng la hét Tiếng xì sầm của một đám đông đang chờ đợi Ano lại quay đầu về phía cửa sổ Công chúa cứ tiến lại gần đi Con rồng nói với giọng ồm ồm Hãy đi xem tận mắt để biết cư dân Ephetes trông như thế nào. Cứ tiến lại gần nhưng đừng để họ nhìn thấy nàng. Điều này chỉ tốt cho nàng mà thôi, tin ta đi." Công chúa Anno im lặng đứng dậy và tiến đến gần khung cửa sổ rộng. Nàng nấp vào tấm rèm nhung màu xanh lam nặng trĩu và nghiêng đầu về phía lớp kính, cẩn thận tránh những tia sáng nhợt nhạt hắt vào từ một ngọn đèn đường có đến hàng trăm, hàng ngàn cá nhân đang tụ tập dọc theo vỉa hè bẩn thỉu. Bọn họ đi chân đất, áo quần rách dưới, được chiếu sáng bằng ánh đuốc. Những người đàn ông, đàn bà, trẻ em với khuôn mặt lờ đờ, mắt hướng về phía khung cửa sổ mà nàng đang đứng. Trong số họ có cả những y sĩ và người bệnh, những người gồ, người móm răng và vài sinh vật không phải con người có hình dạng không rõ. Ano đã nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc mà nàng từng thấy trước khi mẫu hậu đuổi khỏi Hedonis, tất cả những ai xấu xí và ác độc. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ hình dung ra một tập hợp của sự khốn cùng như thế này. Nàng cảm thấy ghê sợ. Đa phần các cư dân của Epitis là những người nghèo khổ, Sai lầm duy nhất của họ là sinh ra đã ốm yếu, dị dạng hoặc làm người khác sợ hãi. Quái vật lên tiếng. Cùng với họ là những loài vật bị xem là ghê tởm, chó sói, nhền nhện, rắn rít, rơi và vài sinh vật ít nhiều có suy nghĩ. Quái vật, xác sống, ma cà rồng, phù thủy, quái điểu. Nhưng cá thể đa phần vô hại, chỉ đáng sợ đối với các mộng khách. Nhưng chính sách của bà mẹ nàng đã buộc họ phải sống trong bầu không khí ô uế của Ephitis. Vô hại, Anor đáp, là ngươi nói đấy thôi. Nàng phải hình dung cuộc sống ở Ephitis, quái vật nói tiếp. Ở đây trời luôn tối, lạnh lẽo và thường xuyên có mưa. Đất đai gần như chẳng sản xuất được gì. Khi đảo xuống, người ta có nhiều nguy cơ gặp phải một quà mìn sát thương, hoặc một xác chết hơn là lớp đất màu mỡ mà khoai tây có thể mọc được. Thành phố và các vệ tinh của nó đều bị ô nhiễm bẩn thỉu, ngập tràn rác rưởi. Cư dân thì thiếu thốn đủ thứ. Họ được tiếp tế một cách không đầy đủ bởi quốc khố, trong khi tất cả những thứ họ cần đều thừa mứa ở bên ngoài Epitis. Không thể đếm xuể những cái bẫy, những mê cung, nhà tù hay vực sâu không đáy xuất hiện ở đáy. Do óc tưởng tượng của những mộng khách sợ hãi, họ hoành hành khắp nơi, kích hoạt chiến tranh chỗ này, gieo rắc dịch tả chỗ nọ. Trước kia, hầu hết các ác mộng sinh ra tại Ephitis, nhưng rất hiếm khi quyết định lưu tại đây. Phần lớn bỏ chạy khỏi cái biệt sứ kinh tởm này để đến một miền đất khác nơi họ chung sống một cách hòa bình với các cư dân Onedia còn lại. Còn ngày nay, Ephitis đã trở thành nhà tù khủng khiếp nhất đối với những người chỉ phạm một tội duy nhất là tồn tại. Vậy đấy, thưa công chúa, đây chính là điều mà mẹ của nàng đã làm từ 10 năm nay. Anor không đáp, nàng im lặng quan sát đám đông bần hàn đang dậm chân trên lớp đá lát đường. Nàng nhìn hồi lâu một đứa trẻ nhỏ xíu Đang cố bước đi Trong lớp bồn của rãnh thoát nước Ngã dưới rụi Rồi lại đứng dậy bước tiếp Người có vẻ rất tự tin Khi khẳng định những người này Không phải là dân trộm cướp Hay bọn tội phạm Ano nói với giọng nghẹn nghẹn Con rồng đứng dậy Và tiến đến bên cạnh công chúa Trong bóng tối của tấm rèm Một số là những kẻ bất lương đáng sợ Tất nhiên nhưng đại đa số là những công dân lương thiện không đòi hỏi gì khác ngoài một điều duy nhất cơ hội được sống đường hoàng những con người tội nghiệp này không đáng bị lưu đầy trong địa ngục Ephytis con rồng ngừng lời và ghé cái đầu xanh vào sát bên tay công chúa nàng sẽ nói là ta chẳng có bằng chứng gì để chứng minh điều vừa nói hắn thì thào trong làn hơi băng giá nhưng ta biết Nàng không cần đến nó Ta đã điều tra về nàng rồi Thưa công chúa Ta biết chẳng hạn như nàng không thể nói dối Ta cũng biết nàng Có năng lực nhận biết được lời nói dối Của người khác Và nàng đã biết ta nói thật Cũng giống như nàng Đã biết nữ hoàng tự lười dối chính bản thân mình Khi cho rằng những hành động của bà ta Là vì lợi ích của thần dân Mặc dù nàng từ chối thừa nhận điều đó Bằng cách tước đi cuộc sống đàng hoàng của hàng triệu người, nữ hoàng DTD đã tự tay gieo những hạt mầm của một cuộc cách mạng sẽ lật đổ bà ta. Những người này đang khao khát công lý, và họ sẽ có được nó. Ano giấu mình trong bóng tối của tấm rèm với đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ và phẫn nộ. Tình cảnh của những người cùng khổ ngoài kia khiến cho tim nàng thắt lại. Nàng không thể chịu đựng nổi khi biết được mẫu hậu là người chịu trách nhiệm. Ngoài phố, những tiếng la hét lại cất lên. Một nhóm người đã tụ tập ngay bên dưới cửa ban công. Những ngón tay bồn trồn chỉ về phía tấm rèm. Đã đến lúc ta phải ra mặt một chút, quái vật tuyên bố. Con rồng đi vài bước, hít một hơi thật sâu, giống như một diễn viên chuẩn bị ra sân khấu, rồi mở cửa. Và bước ra ban công. Một chàng vỗ tay như sấm dậy, Xen lẫn những tiếng la hét hoan hô lập tức vang lên dưới phố. Cảnh tượng đó diễn ra trong vài phút, Khiến quái vật phải nhiều lần lên tiếng, Mới vãn hồi được trật tự. Nấp phía sau dẻm cửa, no không bỏ sót chi tiết nào. Nghe thấy tiếng đám đông chào đón con quái vật, Như một người hùng, nàng chỉ muốn nôn mửa. Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày trọng đại, quái vật tuyên bố. Ta vừa được biết là nhóm người sói bạn ta đã thành công trong việc tấn công vào một thứ mà nữ hoàng không ngờ tới. Đoàn lữ hành của Ozagora, họ đã kết liễu một cư dân của sa thành. Anor cố nén một tiếng kêu, một người Ozagora bị sát hại ư. Đám ác mộng này không còn giới hạn nào nữa rồi. Tất nhiên, nhóm phản loạn cầm đầu bởi quái vật đã giết hại nhiều người của mộng giới. Nhưng cho dù là thiện mộng hay ác mộng, họ đều có đặc điểm là không bao giờ thực sự chết đi. Nếu như bị một cư dân khác sát hại, họ luôn tái sinh sau một khoảng thời gian. Việc giết hại một người Ozagora nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi lẽ, Cho dù cùng sống trong mộng giới Người xứ cát Không có nhiều điểm chung So với các cư dân còn lại Họ không được tạo ra bởi các mộng khách Mà tự sinh sản Để duy trì nổi sống như người hạ giới Họ có thể phát triển Và có được các kỹ năng mới Nhờ quá trình học hỏi Nhưng quan trọng nhất Họ mà chết là chết hẳn Điều đó khiến cho họ đặc biệt Dễ bị tổn thương Tuy vậy Sự tồn tại của họ rất cần thiết, nếu như không có họ phân phát cát thần, người hạ giới sẽ không mơ, và mộng giới sẽ không còn tồn tại nữa. Cũng chính vì vậy mà họ ẩn náu trong xứ cát Ozagora, nơi không có mộng khách nào lui tới, và việc tiếp cận nó gần như là điều bất khả thi đối với các cư dân mộng giới khác. Vì vậy mà họ được cư dân mộng giới, kể cả ác mộng, Xem như một dân tộc cao quý mà mỗi người phải có bổn phận bảo vệ Khi chủ động tấn công một người xứ cát, đám ác mộng phản loạn đã phá vỡ một điều cấm kỵ. Bên ngoài đám đông nhao nhao bản tán, mọi người chừng mắt nhìn nhau, thì thầm vào tay nhau, len lén nhìn về phía ban công Nói tóm lại, họ không biết phải phản ứng như thế nào Bọn người sói nghĩ mình là ai khi tấn công người sứ cát kia chứ? Một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Chúng tôi không đồng tình với việc này. Một làn sóng những cá nhân hoàng sợ vội vã tránh xa nơi vừa phát ra tiếng nói. Để lại một khoảng trống hình tròn chính giữa đám đông. Đứng ở chính giữa là một con nhân ngưu cao bằng hai người bình thường. Và có cơ bắp cuồn cuộn đang ngước cái đầu châu đổ sộ của mình về phía ban công. Nhưng ta thì đồng tình, quái vật gầm lên. Như vậy cũng đủ rồi đấy. Một lưỡi lửa vừa mạnh vừa chính xác phụt ra từ cái đầu đỏ của quái vật. Vài giây sau, con nhân ngưu chỉ còn là một đống cho tàn. Các bạn thân mến, quái vật nhấn mạnh. Ta đã đồng ý cho họ tấn công vào đám người Ozagora. Bởi lẽ chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới chứng minh được sự quyết tâm của mình với nữ hoàng DTD, bà ta sẽ không thể vờ như không biết đến chúng ta được nữa. Một vài tiếng vỗ tay vang lên từ trong đám đông. Chúng ta đã chứng minh với nữ hoàng DTD là không điều gì, không một ai có thể ngăn chúng ta được. Những tiếng vỗ tay lại vang lên. Chúng ta đã chứng minh với nữ hoàng DTD là không người Oniria nào có thể ngủ ngon. Chừng nào bà ta chưa trả lại cho các ác mộng sự tự do mà họ xứng đáng có được. Những chàng pháo tay như sấm nổ vang trời, đám đông tỏ ra rất vui mừng. Mọi người nhảy nhót, cười nói, hát hò. Vậy những khẩu hiệu ủng hộ quái vật. Những tiếng hoan hô vang lên, hoan hô người sói, hoan hô quái vật, tự do cho ác mộng. Kem thân mến! Qua cửa sổ của lâu đài, công chúa Anoi An nhìn thấy hàng trăm, hàng ngàn cá nhân rách rưới, ốm đau tụ tập bên vỉa hè bẩn thỉu. Đó là những kẻ bị nữ hoàng đuổi khỏi Helonis vì cái tội sâu xí và độc ác. Tình cảnh đáng thương của những người kia khiến trái tim nhân hậu của công chúa Anoi An như thất lại, nàng không thể chịu được suy nghĩ rằng chính mẫu hậu của mình là người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Dường như con rồng đang thuyết phục Anoi An thay đổi thái độ và tình cảm với mẹ của mình. Nàng hoàng sợ khi biết tin có một lữ khách của Ozagura bị người sói giết chết. Đây là một điều cấm kỵ ở Mộng giới. Nhóm quái vật làm như vậy để chứng tỏ sự tồn tại của chúng với nữ hoàng Detige. Chương trình văn nghệ tối nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em cùng đón nghe tiếp tập 2 có nhan đề Vua cát thuộc bộ truyện Mộng giới Onisia và chương trình sau. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.